Trong lòng cũng dâng lên mấy phần mong đợi, nhưng thấy vẻ mặt chu chu ủ dụ tâm không tự chủ được trầm xuống mấy phần. Hắn tin tưởng chỉnh quyền sẽ không hại chu chu, nhưng biết rõ tính tình chu chu lại đẩy nàng đi mạo hiểm là vì cái gì đây? Đề thiền thượng tiến tới bên cạnh chu chu vỗ vỗ bả vai của nàng đắc ý nói, tiểu sư mũi đích thân làm cho đại sư Vinh ta mấy món ăn ngon, đến lúc đó có đại sư Vinh bảo bọc mũi nhất định không có việc gì.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 phòng bên kia chu chu biết được trịnh quyền kiên trì muốn nàng tham gia hội đoạn tiên cốc hết sức bất đắc dĩ bắt đầu thu thập hành lý bát diện kim tước bình đương nhiên là vô cùng quan trọng còn có các loại bùa đại sư vinh đưa nàng các loại trận kỳ trận bàn đơn giản nhị sư vinh đưa pháp bảo mà tam sư tỷ luyện chế cho nàng cùng với một lượng lớn linh thạch do trịnh quyền ra mặt thay nàng buôn bán đan dược có được cũng không thể thiếu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 Mặc dù Chu Chu vô cùng vô cùng không mong đợi, nhưng thời gian hơn một tháng trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã tới thời gian cử hành hội đoạn tiên cốc. trưởng lão kinh lệ núi muội Viễn cùng trưởng lão Tăng Phát cố núi Cương trùy cùng nhau dẫn Chu Chu và ba mươi đệ tử ngồi lên xuyên vân điêu lên đường đi đoạn tiên cốc. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 91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 Căn bản không có người nào chú ý tới. Một nhóm năm người đi đến trước mặt, người ba phái còn lại chờ vây xem bọn hắn lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Để thiền thượng trưng ra khuôn mặt trẻ con bọn hắn đã nhìn quen không trách. Cơ u cốc tao nhã tuấn tú phiêu giật cũng không tính là mới lạ. Nhưng thạch ánh lục và doãn tử trương lần đầu tiên lộ diện lại khiến cho bọn họ kinh ngạc một phen.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 Ánh mắt trịnh quyền thật sự, rất đặc biệt. Đảng trường lão kiến thức rộng rãi người lại phúc hậu, khiếp sợ qua đi rất nhanh, đè nén sự khinh miệt không tự nhiên trong lòng xuống. Hòa giải nói, trịnh trường lão nhiều năm chưa từng thu đồ đệ, tiểu cô nương có thể được hắn coi trọng, khẳng định là có chỗ hơn người. Không biết vị cao đồ của trịnh trường lão có tu vi ra sao?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 Thạch ánh lục thấy nhiều người như vậy, đã sớm tê liệt rồi, cơ u cốc vẫn thong dong bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì không ai biết, để thiền thượng hắc hắc cười lạnh, cũng không nói chuyện. Từ đầu tới cối doãn tử Chương đều bày ra vẻ mặt không biểu cảm, hai nữ đệ tử của phái thống chứng và phách thiền cố ý chú ý hắn mấy lần, một người mang theo mấy phần ngạo mạn soi mói, người khác thì cũng có thái độ lạnh như băng.